và các bạn đang được theo dõi quyển sách a k i o morita và sony kiến tạo đ ề n giải trí tương lai nằm trong bộ sách đạo kinh doanh việt nam và thế giới tác giả lê nguyễn và các chuyên gia của base do tổ hợp giáo dục base và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2007. vừa rồi là phần ba và ngay sau đây sẽ là phần bốn học tập là nỗ lực của cả một đời người s ự t ò m ò là chìa khóa của óc sáng tạo a k i o morita với chương đầu trụ i tài viên kinh nghiệm. khi phải sai phải lại sai hai, Akio ê n năng bằng những Đừng phản nhưng tình bạn không xây một thứ là chắc đá đó lầm, lầm m lo lặp lần o sợ i t a r sake còn có tên là n i h o s u là thức uống mang hồn quốc tuý của người nhật cũng giống như trụ nếp trong đời sống của người việt nam sake được sử dụng phổ biến trong các nghi thức truyền thống của người nhật bản như thờ cúng hay cưới hỏi ở nhật vào nửa đầu thế kỷ hai mươi những gia đình cố cụ ở ngôi làng k o s h u k a y a không lại gì thương hiệu t r u sake n e n o himasu cũng một dòng họ đã có bề dày ba trăm năm sản xuất thức uống mang hồn q u ố c t h u y ế n này đó là dòng họ morita tính đến ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm hai mươi mốt ngày chào đời của akyo morita đã truyền tử lưu tôn được mười lăm đời triết lý quản lý đầu đời không chỉ sản xuất trù sake dòng họ morita còn từng bước cải tiến các hình thức kinh doanh sản xuất cho phù hợp với t r à lưu mới cụ tổ đời thứ mười một của dòng họ sống dưới thời minh trị thiên hoàng từng mời một người pháp tới nhật bản để hướng dẫn cũ cách trồng nho và sản xuất rũ vang ngoài rượu dòng họ m o r i t a còn sản xuất nước chấm làm bằng đậu tương đậu nành và một loại gia vị gọi là bột miso ngày nay đậu tương vẫn là một trong những nguyên liệu làm thực phẩm chủ yếu của người nhật theo các nhà dinh dưỡng học chính loại ngũ cốc này đã góp phần làm cho tuổi thọ của người nhật luôn xếp hàng đầu thế giới khi morita chào đời việc đầu tiên hẳn nhiên là phải đặt cho cậu bé một cái tên theo truyền thống của dòng họ morita khi người con trai gánh trọng trách trưởng họ anh ta phải từ bỏ tên đang có và khoác một cái tên truyền thống là kyu i saemon những người con trai trưởng đều mang tên đầu là sunesuke hay hikotaro bố akyo morita là hikotaro morita khi tiếp quản vai trò trưởng họ từ ông nội ông đã trở thành kyo i seemon morita song đến khi a k i o morita ra đời bố ông nghĩ rằng cái tên đầu sunesuke đã là cậu khi thế kỷ 20 đã bước vào thời đại công nghiệp do đó ông cụ tham khảo ý kiến một học giả người nhật về biết sâu về nền văn hóa trung quốc để tìm cho cậu con trai một tên gọi phù hợp vì học giả tra cứu sách vở và cuối cùng phán một cái tên ngắn gọn a k i o chữ này nếu đứng riêng thì có nghĩa là sáng suốt hay cắt tường còn đi chung với tên modita thì trở thành cánh đồng lúa thịnh vượng như vậy người con trưởng đời thứ mười lăm là akiyo modita đã có một cái tên đầu khác thường không theo truyền thống cũ của dòng tộc nữa bố modita là một nhà doanh nghiệp đã tiếp quản cờ ngơ của dòng họ khi cơ sở kinh doanh đang gặp những khó khăn do môi trường kinh tế bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan của đất nước song ông đã từng bước tháo gỡ những vướng mắt và khi morita ra đời thì gia đình ông đã có một cuộc sống vững vàng mẹ morita t u ộ c dòng d õ i samurai lấy chồng rất sớm từ năm 17 tuổi s o n g bảy năm sau bà mới sinh morita bà là một mẫu người phụ nữ quán xuyến việc gia đình và nuôi dạy con cái theo những chuẩn mực của một xã hội hiện đại trước khi morita ra đời bố mẹ ông đã đưa gia đình rời ngôi làng kosu yaga đến sinh sống tại thành phố nagoya thuộc tỉnh aichi đây là một trong những thành phố công nghiệp đầu tiên của nước nhật nơi có những điều kiện thuận lợi cho việc học hành cũng như kinh doanh sản xuất cũng nhờ đó mà ngay trong thời t h ờ i ấu modita đã tiếp cận được một môi trường sống tích hợp cho sự phát triển trí tuệ thập niên năm một nghìn chín trăm hai mươi gia đình modita đã có những phương tiện vốn chỉ dành cho xã hội thượng lưu như ô tô máy giặt tủ lành đặc biệt là dàn máy hát đĩa phương tiện đã khơi gợi trong đầu óc đông trẻ của cậu bé a t i o sự hiếu kỳ để từ đó phát sinh những sáng kiến tuyệt vời về sau tuổi thơ của morita trôi qua trong giai đoạn nước nhật gặp nhiều khó khăn như trận động đất khủng khiếp vào năm 1923, c u ộ c khủng hoảng kinh tế năm 1929 khiến hàng hóa xuất khẩu của nhật bị đình trề mâu thuẫn trong nội bộ của nhà cầm quyền làm tình hình chính trị thêm rối rắm những biến động trên ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình morita và hơn ai hết ông k i y o s a i m o n bố akiyo morita sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc cần phải đổi mới c ù n g cách quản lý tại cơ sở sản xuất rượu sake để thích ứng với những đòi hỏi của tình hình kinh tế khó khăn cũng từ nhận thức đó ông muốn sớm biến cậu con trai trưởng là akiyo morita thành một nhà doanh nghiệp có đủ bản lĩnh để điều hành và phát triển cơ nghiệp trong tương lai những năm 10, 11 t u ổ i khi còn học ở bậc c h ủ n học morita đã được bố dẫn đến văn phòng công ty morita ngồi bên cạnh bố xem cách ông điều hành hội đồng quản trị không chỉ thế morita còn phải xuống phân xưởng sản xuất rượu sake theo dõi từng công đoạn sản xuất của những người công nhân giao kinh nghiệm những hôm các hội viên hội đồng quản trị đến họp tại nhà ông chủ tịch kyu i saemon đương nhiên morita phải tạm gác lại những trò chơi trẻ con đầy thú vị để làm một người lớn ngồi khoanh tay lắng nghe tuy ừ n g c â nói của bố, từng lời phát biểu của các thành viên. động lòng dần lời biểu vui Morita của của các cảm Mưa bố, bố, phát thắm từ thụ t lâu, làm h để dằm dà sự ấ t hồi í c công việc người lớn là tham gia các h thú tham hợp Hội với lớn người gia tuyên là đ n Quản trị, Công g trị ty r m o t a hỏi ấy morita còn rất nhỏ nhưng ông hiko taro tin rằng cậu con trai trưởng của mình đã có thể lĩnh hội những nguyên tắc mà một nhà quản lý tương lai cần phải có những gì mà ông cụ kyuzaemon i muốn morita cần phải tiếp thu đó là phong cách của một nhà quản lý morita còn nhớ là ông cụ đã nhắc nhở rằng đừng bao giờ ỷ làm ông chủ để tự ban cho mình quyền sai bảo hay có những hành động không hợp lẽ đối với những người cộng sự ông cụ đặc biệt nhấn mạnh đến việc người quản lý phải chịu trách nhiệm về những gì đã chỉ đạo người khác làm đồng thời biết động viên kịp thời cũng như chia sẻ từng giây phút khó khăn với các cộng sự Với người quản lý, điều lý, trong ố i lợi dụng công sức của người、khác. Phải biết nại, kỳ kỷ khác. là lượng và và tính t ích dụng công nhẫn sọng sức của cỡ mở ư người ớ với c của cộng cái chữa cái nghiệp Đồng viên tinh thần nguyện. họ phát huy sai sót sự. sửa tốt một tinh thần tự t và xấu r cung cách quản lý ở công ty sản xuất đồ sake ông hikotaro luôn thể hiện đúng những gì đã truyền đạt cho cậu con trai không ngồi một chỗ ban bố lệnh một cách cứng nhắc ông cụ đích thân đi xuống s ư ở n g sản xuất tự mình nếm rượu để theo dõi một cách chính xác quá trình lên men từ những buổi tham gia vào công việc ở cơ sở sản xuất rượu cậu bé modita đã tâm niệm được từ người cha những triết lý quản lý đầu đời đó là người quản lý phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì đã chỉ đạo người khác làm biết coi trọng việc động viên người khác cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong công việc đây cũng là triết lý chung của người nhật nổi lên thái độ cầu thị biết tôn trọng người khác trong một cộng đồng nhận thức được trách nhiệm của người chỉ huy một tập thể sản xuất thái độ phong cách làm việc đó đã đồng hành cùng morita trong suốt cuộc đời của một doanh nhân sau này lớn lên trong bối cảnh đất nước liên tục có nhiều thay đổi xáo trộn điều may mắn với morita là ông vẫn nuôi được niềm đam mê thuở nhỏ của mình và tự tìm điều kiện để nâng cao kiến thức và năng lực trong lĩnh vực mà ông theo đuổi thời điểm a k i o morita bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc mà tình hình thế giới vô cùng phức tạp nước nhật sống dưới chế độ quân việt sau một thời gian dài chiếm đóng triều tiên đã tấn công trung quốc thực hiện những hành vi hết sức khốc liệt mà cuộc thảm sát nam kinh với hàng trăm hàng ngàn nạn nhân là một ví dụ thế chiến thứ hai bùng nổ vào năm 1939, n h ậ t là một thành phần nồng cốt trong trục phát xít đức ý nhật trong những năm đầu của cuộc đại chiến đại quân nhật đủ mạnh để đưa chiến tranh ra ngoài biên giới đất nước họ chiếm trung quốc bành trướng xuống phía nam đông dương nên ngoại trừ những thanh niên phải phục tùng lệnh tổng động viên năm một nghìn chín trăm ba mươi tám phần lớn cư dân bản xứ nhật chưa thấy bóng dáng của chiến tranh modita đã bắt đầu cuộc đời sinh viên trong hoàn cảnh như thế điều an ủi cho modita là trong một thời gian học tại trường đại học thứ tám ông được người thầy cũ ở bậc trung học là giáo sư gakunjun hattori theo sát để hướng dẫn giúp đỡ một ngày nọ giáo sư hattori gợi ý modita về việc nên thoại giáo một trong những người bạn học cũ mà ông rất quý mến là người đang có những hiểu biết sâu sắc về bộ môn vật lý ứng dụng rất cần cho sự tìm tòi của morita đó là giáo sư s u n e saburo asada đang dạy ở trường đại học hoàng gia osaka cho đây là một cơ hội hiếm có để thực hiện ước mơ đợi cứ dịp nghỉ hè morita tức tốc đi osaka tìm gặp giáo sư asada cuộc gặp gỡ mang lại sự thoải mái cho cả hai bên một mặt morita được quan sát b ò n g thí nghiệm của giáo sư asada được nghe ông nói về những công việc ông đang làm trong lĩnh vực khoa học ứng dụng lĩnh vực phù hợp với những dự tính học hỏi của chàng thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi mặt khác cũng qua câu chuyện v ớ i những câu hỏi do ông đặt ra cho người đối thoại giáo sư asada biết được khả năng và những hoài bão của morita ông có thiện cảm ngay với chàng thanh niên ngồi trước mặt mình và hứa sẽ dành cho anh những cơ hội học tập tốt nhất morita đã đến với trường đại học hoàng gia osaka trong trường hợp như thế vào thời điểm đó trường này không nổi tiếng bằng các trường đại học tokyo và kyoto một nơi là thủ đô một nơi là cố đô của nước nhật song do mới xây dựng nó được trang bị những phương tiện nghiên cứu thí nghiệm hiện đại rất thuận lợi cho những người ham thích khoa học ứng dụng như morita thế chiến bùng nổ giáo sư asada phải dành phần lớn công việc ở phòng thí nghiệm để thỏa mãn các yêu cầu của hải quân nhật khi ấy giáo sư cũng đã trang bị cho morita một vốn kiến thức lý thuyết và thực hành kha khá, khá. đó lại morita đã hỗ trợ giáo sư trong công việc hàng ngày trong đó có việc v i ế t thay ông một tin tức khoa học của một số báo mà giáo sư công tác cũng qua việc hỗ trợ cho giáo sư asada mà morita quen với một số sĩ quan hải quân thuộc trung tâm công nghệ hàng không yokosaka gần yokohama sự quen biết này đã đưa đẩy ông vào trong quân chủng hải quân với mục đích lớn nhất là được tiếp cận thường xuyên với các phòng thí nghiệm ở đây tuy nhiên modita vẫn không gián đoạn việc học tại trường đại học hoàng gia osaka và đến tháng 9 n ă m 1944, ông chính thức tốt nghiệp ngành vật lý của trường này người t h n n g g sự h ệ nghiện p phụ phụ của của sau a người đàn ông luôn ẩn đằng sau bóng dáng một người phụ nữ. Người một nữ của Akeo morita là yoshiko Kame. Người không o Morita o là y s i Kamei, k k o người h chỉ giúp ông tạo dựng một máy ấm nuôi dưỡng những đứa trẻ thành những công dân tốt mà bà còn hỗ trợ cho morita rất nhiều trong việc kinh doanh bằng những việc làm tưởng chừng như đơn giản yoshiko xuất thân từ một dòng họ samurai chuyên in sách và bán sách khi còn trẻ y o s h i k o sống trong một gia đình sung túc đầm ấm quanh năm suốt tháng chỉ bàn bạc chủ yếu chuyện kinh doanh khi chiến tranh bùng nổ y o s h i k o phải bỏ học làm công nhân sản xuất đồ mộc trong một nhà máy chế tạo cơ phận máy bay dùng cho việc huấn luyện có tên là chuồn g chuồn g đỏ khi nhà máy này bị dội bom bà được điều qua một nhà máy sản xuất quần áo cho thương binh sau đó lại được c h u y ể n về một nhà in để in những tờ giấy dùng cho mục đích quân sự tại những vùng do quân nhật trấn giữ trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến đa số trường hợp chỉ dài mỗi tuần lễ một ngày một số trường ngừng hoạt động hẳn morita đã gặp và quen yoshiko trong hoàn cảnh d ầ u s ô i lũa bóng đó và khi chiến tranh kết thúc họ không gặp lại nhau trong một thời gian dài vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến trong lúc morita tìm về thăm nhà ở kosugaya t h i yoshiko về sống với cha mẹ ở tokyo ngôi nhà cổ kính của gia đình bà bị bom dội nát cả nhà sống trong một căn hầm và yoshiko đã nấu ăn bằng lửa của đống sách vở cháy âm ỉ nhiều ngày liền năm 1951, m o d i t a mới có dịp gặp lại yoshiko và họ đã cưới nhau trong năm nay cuộc ô n g nhân này cho ra đời ba người con hai trai là hideo sinh năm 1952, m a s a o sinh năm 1954 và một gái là n a o k o sinh năm 1956. trong những năm dài m o r i t a buôn ba để gây dựng và phát triển công ty toshoko yoshiko lo việc gia đình và nuôi dạy con cái năm 1962, c á c c o n ông đã ở độ tuổi từ sáu đến mười tuổi và với tư cách kiêm nhiệm chủ tịch tập đoàn sony mỹ sonam m o r i t a phải thường xuyên bấm trụ ở n e w york vì vậy việc hợp nhất gia đình đối với ông trở thành một nhu cầu bức thiết hơn bao giờ hết t h á n g 10 n ă m 1962, nhân dịp y o s h i k o qua n e w york dự lễ cai trường phòng trưng bày của sonam morita đặt ra với vợ vấn đề ông đã suy nghĩ từ lâu khi bà y o s h i k o đưa các con đến n e w york các đồng nghiệp của morita tìm được cho gia đình ông một căn hộ nguyên là chỗ ở của nhà công vĩ i ệ cầm nổi tiếng nathan milton s nằm trên tầng ba ngôi nhà số 1010, đại lộ thứ năm đối diện với viện bảo tàng nghệ thuật thành phố ở đường số 82. tiền thuê nhà khá cao ít nhất là so với túi tiền của một người nhật thời bấy giờ một nghìn hai trăm đô la mỗi tháng nhưng căn hộ này có nhiều thuận lợi gia đình morita không phải chuyển đồ đạc từ nhật sang new york sở thích trang trí của chủ nhân lại khá phù hợp với vợ chồng morita căn hộ có đến mười hai phòng một t i ề n nghi cũng quá lớn so với một người nhật sống trên đất nhật đêm đêm ánh sáng từ viện bảo tàng hắt sang phía trước ngôi nhà nơi gia đình m o r i t a đang cư trú khiến cho ông liên tưởng đến kinh đô ánh sáng paris cho dù n e w york cũng là một thành phố trực trở của nước mỹ m o r i t a dọn đến căn hồ trên vào tháng b n ă m một n n h ă m sáu m ư nhưng ông phải ở một mình đến tháng sáu c h ờ cho các con kết thúc điên học ở quê nhà trong thời gian này mỗi ngày ông đến văn phòng bằng xe buýt h ò a trong đám đông cư dân n e w York lắng nghe họ nói chuyện quan sát các thói quen của họ như một nhà xã hội học thực thụ ông tiếp tục bán sản phẩm sony c ọ i điện thoại cho khách hàng và khi rảnh rỗi ông đến các trường học ở khu manhattan để tìm chỗ trước cho bọn trẻ sam hát v o l là người giúp ông nhiều nhất trong việc này có con đang theo học tại trường học của thành phố ông có thể giúp modita những ý kiến thiết thực thậm chí cùng đi với ông để trực tiếp tiếp xúc với các ban giám hiệu nhà trường m o r i t a đã cất công tiếp xúc với khoảng hai mươi trường học để tìm nơi thuận lợi nhất đối với ba công dân nhật bé tí chưa có một chút vốn tiếng anh nào ông muốn tìm một trường học có thể nhận chúng ít nhất hai năm bởi vì đó là khoảng thời gian ông dự định làm việc tại mỹ phần lớn trường học ở n e w york chịu ảnh hưởng của truyền thống giáo dục châu âu may mắn là ông hiệu trưởng trường b e r n e t tỏ ý thích mở rộng tính quốc tế của trường minh nên sẵn sàng t h ú nhận hai cậu con trai của m o r i t a vào học riêng cô con gái naoko thì sẽ học ở trường nightingale bamford cuối cùng thì cả gia đình m o r i t a cũng đã có mặt ở n e w york các cô cậu bé choáng ngợp trước sự lộng lẫy của một xứ sở đang thay đổi từng ngày mau chóng quên đi nỗi nhớ nhà để các con dễ dàng làm quen với cuộc sống mới m o r i t a gửi hai con trai đến trại hè winona ở tiểu bang manet theo nội quy của trại trong hai tuần lễ đầu phụ huynh không được đến trại để thăm con em điều này giúp chúng sớm rèn luyện tinh thần tự lực và thích nghi với cuộc sống mới với yoshi k o morita khuyên bà học lấy bằng lái xe của mỹ vì trong cuộc sống mới ở n e w york bà phải thường xuyên đưa đón con cái hoặc mua sắm các thứ cần dùng trong gia đình trong khi ông phải đi đây đi đó thực hiện những công việc quan trọng cho công ty lời khuyên này khiến bà nhớ lại những ngày mới cưới nhau hồi năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt một trong những đề nghị đầu tiên của morita đối với bà là hãy học lái xe cho dù điều này không phổ biến đối với phụ nữ nhật cũng nhờ kinh nghiệm lái xe ở quê nhà b a ba đã dễ dàng lấy được bằng lái xe tại mỹ về sau burita và yoshiko càng thấy lợi ích của việc bà biết lái xe ở n e w york hồi ấy sonam thường xuyên đưa đón các kỹ sư cùng khách hàng từ tokyo bay sang n e w york thăm viếng công ty và yoshiko trở thành tài xế của sonam để thực hiện nhiệm vụ cần thiết đó đôi lúc những ông bà cách nào đó bị trái gió trở trời chưa quen với thức ăn lạ y o s h i k o trở thành đầu bếp đặc biệt kiêm nhà tư vấn cho họ nhờ sự xuất phát của bà bà sonam thu phục được tiện cảm của những người tìm đến công ty để khảo sát cơ hội làm ăn không chỉ làm tài xế đưa đón khách y o s h i k o lái xe cho cả m o r i t a và các cộng sự trong những chuyến đi đến nơi hội họp hay đến phố w a l l trung tâm tài chính của n e w York. có sự hiện diện thường xuyên của người phụ nữ trong gia đình căn hộ ấm cúng hẳn lên nơi này cũng trở thành một phòng thí nghiệm điện tử nơi các kỹ sư khảo sát và thử nghiệm những chiếc tivi của c á c h hàng khác đang cạnh tranh với s o nam căn hộ vương phải đ ầ y những dụng cụ thiết bị điện tử và người ra vào chặn máy kiên ngớt đối với hideo và masao cuộc sống ở trại hè lúc đầu cá bực bội không có một trẻ em nhật bản nào để có thể chơi đùa với chúng hai anh em lại bị tách riêng trong hai nhóm học sinh khác nhau ngủ trong những căn liều khác nhau người giám đốc trại mua một quyển từ điện anh nhật cốt học vài tiếng nhật quen thuộc để nói chuyện với chúng giúp chúng bớt cảm thấy đơn độc dự kiến được chuyện đó modita viết cho hai cậu câu please call my father xin gọi giúp bố tôi để các cậu nhờ trại giúp thông báo cho modita mỗi khi chúng gặp khó khăn và không biết cách tự xoay sở tuy nhiên chúng chẳng bao giờ sử dụng đến loại bùa cứu hộ đó vì thế modita cảm thấy bất an ông tự an ủi là dù sao điều này sẽ có lợi cho chúng giúp chúng sớm hoàn thiện tinh thần tự lập sự nhận thức về những khác biệt trong đời sống của hai xã hội nhật và mỹ sẽ trôi rèn cho chúng lòng tự hào dân tộc và giá trị tinh thần của lá cờ tổ quốc sau này khi xây dựng một ngôi nhà mới ở tokyo modita không quên xây dựng một cột cờ và mỗi buổi sáng các con ông đều phải kéo lá quốc kỳ lên đến đỉnh cột cờ tất cả các xưởng sản xuất của sony cũng đều treo cờ tổ quốc cờ của tập đoàn và cờ của nước chủ nhà nơi xưởng tọa lạc tinh thần dân tộc thể hiện trong sự trân trọng lá quốc kỳ là một trong những yếu tố không thể thiếu không những cho những công dân tương lai như hideo và masao mà cho cả những công dân nhật đang lao động trên xứ người điều đó biểu hiện trong từng cử chỉ từng ngôn ngữ mà họ sử dụng trong cộng đồng dân tộc bản xứ và luôn nhắc nhở họ giữ gìn bản sắc dân tộc ngay trong từng thao tác làm ra sản phẩm từng giây phút tiếp xúc với khách hàng truyền nào cô cô bé còn quá nhỏ không thể đến trại hè như hai người anh khi được gửi đến trại chăm sóc trẻ em ban ngày b i t v ê k o d trong thành phố cô đã chứng tỏ một sự thích nghi khá nhanh chóng với đời sống mới sau năm học lớp một cô bé có vẻ sẵn sàng tham gia trại hè nhất là khi nghe hai ông anh kể lại cuộc sống ở trại quinona hai tuần lễ sau ngày naoko đến trại hè trên bonita và yoshiko đến thăm con cô bé dẫn hai người đến một cái hồ và hãnh diện chèo thuyền đưa bố mẹ v à o quanh hồ về sau nao k o thú nhận là những ngày đầu mới đến trại ban đêm khi đèn tắt hết cô bé cảm thấy vô cùng đơn độc và có lúc đã khóc đ ể b ấ t sợ cô đã bật đèn pin trong chăn cho đến khi ngủ được mới thôi hậu quả của sáng kiến này là phần lớn khoản tiền bố mẹ gửi cho để tiêu xài cô bé sử dụng hết vào khoảng m u a đèn pin ở cửa hàng của trại sau mùa hè đầu tiên đầy nắng gió và không khí trong lành hai cậu bé từ mane i trở về với những câu chuyện vui từ lớp học nhất là tình trạng yếu kém tiếng anh của các cậu bằng nỗ lực riêng m ọ i người cố gắng thích nghi với cuộc sống mới dù tại trường học hay ở gia đình con trai cả của morita là hideo dù đã đi học nhiều nơi ở anh và mỹ nhưng chỉ muốn suốt đời là một thành viên của sony trong tập đoàn cậu giữ phần phụ trách mỹ thuật cho công ty liên doanh cbs sony do norio oga s a u là chủ tịch tập đoàn sony phụ trách điều may mắn là cả morita và hideo đều cùng chia sẻ với nhau ý nghĩa là hideo không nên về làm việc tại bộ máy đầu não của sony vì như thế dễ gây ra dư luận về chủ trương gia đình trị cậu làm việc với cả nghệ sĩ nước ngoài lẫn nghệ sĩ địa phương đạt được thành công nổi tiếng trong ngành công nghiệp ghi âm tại nhật bản cậu làm việc vất vả từ giữa trưa cho đến ba bốn giờ sáng hôm sau hideo không uống rượu, vì thế thật là một việc khó nhọc khi cậu phải ngồi với các nghệ sĩ n h ạ c r ố t tự mình uống coca-cola về à vào nhìn uống láng. họ whisky, lời lai rượu ra v sau hideo được điều về bộ phận kế toán của sony với cậu là một sự thay đổi toàn diện từ một lĩnh vực có tính nghệ thuật là công nghệ ghi âm sang một lĩnh vực cô can với những con toán cộng trừ nhân chia vô hồn nhiều người lo ngại không biết hideo có thích nghi được với môi trường mới không nhưng monita tin là được vì ông biết con của ông có một phong cách r ấ t nhật bản cho dù cậu có hấp thu nền giáo dục phương tây đi nữa và ông đã suy nghĩ đúng h i d e o quen dần với những con số và những sắp chứng từ cậu tìm thấy niềm vui khi nghĩ đến sự phát triển hướng đi trong tương lai của một trong những tập đoàn lớn nhất nước nhật sau ngày tốt nghiệp tại trường đại học t i r o t a w m a s a g cậu con trai thứ hai của morita vào làm cho hãng bảo hiểm morgan trong hai năm rưỡi chính trong thời gian này cậu đã đưa ra những nhận xét thú vị về chuyện học hành ở nhật và ở mỹ theo masao ở nhật mọi người thường xuyên họp hành và kéo dài cuộc họp rất mất đi giờ trong khi ở hãng morgan chẳng ai chịu lãng phí thời gian và o những cuộc họp như thế cả hầu như tất cả những vấn đề đều có sẵn giải pháp mọi người chỉ cần theo đó mà cho ý kiến hay đặt ra câu hỏi mà thôi quan điểm này cũng tương tự ý kiến của một nhà báo phương tây đến nhật bản để thực hiện một loạt những cuộc phỏng vấn các doanh nhân nhật bản khi đến gần cuối chuyến đi đã đến thăm modita và trả lời câu hỏi của ông một cách rất chân thành một cách rất chân tình về người nhật rằng tôi không cần lắng nghe phần đầu những gì họ nói tôi chỉ bắt đầu chú ý khi họ nói tuy nhiên bởi vì từ đó trở đi họ mới diễn tả hết ý nghĩa của họ ta cần phải rất kiên nhẫn khi nói chuyện với người nhật hầu hết người nhật thường buộc ta phải chờ rất lâu mới nói ra những gì thực sự ở trong đầu họ Quý nhau dung thính thân ta tiếp trên trang chương phần chúng phần chương mến, cùng nói nội www.kosachnói.com.vn giả giờ rồi bây vừa và của của là web sẽ ở